các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. hơn, hiểu thấu tâm trạng của người bạn cũ mà lúc nào ông cũng quý mến. Dự định là như thế, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mọi toan tính của ông dù chẳng có gì lớn lao, bỗng dưng đều phải hủy bỏ hết. Bởi mới cuối tháng 2 sau cái Tết Nguyên Đán, bà Quang khám phá ra mình bị ung thư. Phụ nữ ở tuổi 44 mà bị colon cancer thì kể là quá trẻ, nhất là sống ở Mỹ và nhất là trước đó cơ thể bà chẳng có triệu chứng gì. Chính ông bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì bà sống rất lành mạnh, ăn uống cẩn trọng, thể dục đều đặn để khỏi lên cân và tránh bệnh tật. Thế mà lại bị ung thư. Bản tin đột ngột như sét đánh ngang tai, làm cả nhà bao trùm một không khí tê lương như trận cuồng phong đen tối ập đến bất ngờ. Hai vợ chồng nhìn nhau, cố ngăn dòng lệ mà cứ phải bật khóc từng cơn. Ba mổ ruột rồi chữa khi mô nhưng không thành công, nghĩa là đành chấp nhận định mệnh. Bệnh phát rất nhanh, toàn thân suy tàn khủng khiếp vì những cơn đau quặn quại. Người bà gầy dọc hẳn đi và khuôn mặt tiều tụy sám ngắt, tưởng chừng cơ thể đang cạn hết máu. Bà vốn sinh hoạt hăng hái ở nhà thờ, Cho nên các đoàn thể trong giáo xứ nghe tin, kéo nhau đến nhà bà đọc kinh hàng đêm, đồng thời xin lễ cầu an cho bà, hy vọng Chúa ban một phép lạ để bà thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Hội các bà mẹ công giáo thay phiên nhau vào bệnh viện thăm viếng, mang hoa và thức ăn vào khuyến khích bà tâm bộ. Thực tế hơn có vài bà tìm tòi trên internet hoặc báo chí những bài thuốc bí truyền chữa chữa ung thư mang lại cho ông Quang và dục ông áp dụng ngay để chữa cho vợ. Còn nước còn tát, ông Quang lúc này như người dắm tàu, vớ được cái gì cũng phải bám, nên bài thuốc nào cũng bắt vợ uống thử, dù biết trước chẳng có kết quả gì. Một bà hàng xóm hớt hải chạy sang dúi vào tay ông Quang mảnh giấy và bảo: "Này, ông cầm lấy, tôi hỏi mãi á mới kiếm được cái địa chỉ với cái số phone của cái ông thầy này, hay lắm, chuyên bấm huyệt là trị bá bệnh đấy." Ông Quang hững hờ nhìn vào mảnh giấy thái độ rừng trưng ấy làm bà hàng xóm càng nhấn mạnh thêm. Ông thầy này ông giỏi lắm. Tôi nghe bảo là có bệnh nhân nằm nhà thương cứ là bác sĩ chê rồi, sắp sửa đưa xuống nhà xác rồi mà ông thầy này ông đến à, ông bấm cổ vài huyệt là sống ngay lại á, mà bây giờ còn đã banh được nữa. Ông Quang buồn rầu nói nhỏ. Cảm ơn bà. Nhưng mà bấm huyệt chỉ chữa được những bệnh về gân cốt hay là khớp xương. Chứ ung thư thì ơ hay, ông đã thử đâu mà ông biết. Ông thầy này chuyên trị bệnh làm phúc thôi, chứ có tiền bạc gì đâu mà ông lo. Ông Quang cười buồn. <cười> Khỏi bệnh là chính chứ tiền bạc thì đâu có thành vấn đề hả bà. Bà đã nói thế thì để để tôi tôi phun cho ông ấy vậy. Bà hàng xóm cũng đoán là ông Quang không tin nên bà chỉ chiết thêm. Trời ông này ông hay lắm. Đây thầy còn kể tôi nghe là là có cái đứa bé nào nó sinh ra nó vừa căm vừa điếc, 12 tuổi mới gặp được thầy ấy, thầy bấm có vài huyệt thôi bây giờ nó nói như sao. Bà hàng xóm đi rồi thì lại đến lượt một cô chuyên làm nghề địa ốc dừng xe ghé thăm. Cô đứng ngoài sân nhà ông Quang, quan sát căn nhà một lúc khá lâu rồi vào gặp ông, mang theo bộ mặt rất nghiêm và buồn. Cô nói: "Nè, tôi hỏi thiệt nha, hồi đó đứa nào nó bán trong căn nhà này vậy? Nó hại ông mà ông không biết á. Tôi nhìn là tôi biết liền à. Coi nè cái cái mảng xối nè, nó hướng vô phòng ngủ của nhà ông bà. Có nghĩa là nguyên một cái lưỡi gươm nó đâm thẳng vô giường ông bà năm. Trời ơi nên bà nhà ung thư là đúng quá rồi." Ông Quang vừa đi mua đất ở nghĩa địa về, bực mình vì luận cứ quá ngây ngô của cô bạn làm mất thì giờ. Ông toan lên tiếng cãi nhưng cố rặn lại Người ta có lòng đến hỏi thăm, ông chả nỡ. Vợ chồng ông cùng nằm chung một giường đã bao nhiêu năm nay, sao cái máng xối trên nóc nhà chỉ đâm xuống bụng bà Quang mà không đâm vào bụng ông. Ông lạnh nhạt đáp: "Giờ này cô mới cho tôi biết thì muộn quá rồi." Nói xong, ông vội vã cáo từ và chạy ra xe để vào nhà thương thăm vợ. Hôm sau lại một thêm một bà nữa đến bảo ông phải đi thỉnh ngay một lá bùa cho vợ đeo. Hy vọng còn cứu kịp. Bà bảo. Trời ơi bùa của thầy Nam Bủ linh lắm. Trời ơi chính mắt tôi thấy nè. Có cái bà kia ngang ung thư gan ngang cái mặt ta nói xám xì vậy đó. Chỉ còn chờ ngày chết thôi đó. Người nhà tới năng nỉ thầy Nam Bủ. Cái thầy vẽ cho lá bùa bư vậy nè. Về đeo ngay cạp quần vậy nè. Mà phải đeo miếc ngang. Tắm cũng không được gỡ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện